các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nói lại. Này, cậu có nhận hay không á thì cứ bảo thẳng một tiếng. Cậu không nhận thì tôi gọi chúng nó. Tôi đã bảo là tôi thấy cậu mặt mày hiền lành tử tế, tôi muốn cậu có thêm đồng ra đồng vào mà tiêu vặt hoặc là đóng học phí. Cậu không muốn làm thì thôi. 1 triệu đâu có phải là của ít đâu. Luân thấy bà Minh Tâm nổi nóng, vội hạ giọng phân trần, "Cháu cháu nhận chứ, cháu nhận chứ nhưng nhưng cháu muốn hỏi thăm là vì cháu chưa có kinh nghiệm." Bà Minh Tâm đứng dậy, đẩy cái ghế ra phía sau và nói: "Có làm cái gì đâu mà đòi kinh vi nghiệm nữa. Thôi được rồi, tôi cho cậu một đêm suy nghĩ, mai trả lời cho tôi biết. Người ta cần gấp đấy. Chủ nhật tuần sau là phải tổ chức đám cưới rồi, không thể mà để mà lâu được đâu. Cái bụng nó phình ra thì lộ lắm. Cậu không nhận thì tôi bảo thằng Túc hay thằng Cầu cũng được. Chúng nó chỉ mong có thế thôi." Dứt lời, bà đi nhanh ra sân như hờn dỗi bởi cái đề nghị béo bở như thế mà Luân dám tỏ ra lưỡng lự. Bà mở khóa hung đa và quay vào dặn chung đám nhà bếp. Cửa néo nhớ khóa cẩn thận nghe chưa? Rồi bà nổ máy phóng nhanh ra đường, Luân đứng nhìn theo phân vân suy nghĩ. Từ dưới bếp túc và cầu đi lên, lạnh nhạt đưa mắt nhìn Luân. Cả hai đều biết, công việc đóng vai chú rể giả mà họ đảm nhận đã hơn 1 năm nay, từ nay sẽ bị chia bớt cho kẻ thứ ba là Luân. Họ không vui, nhưng biết bà Minh Tâm có thiện cảm với Luân nên họ không dám tỏ thái độ bực bội, cũng không dám bắt nạt Luân như những ngày đầu. Cầu đặt cái ly đầy đá lạnh trên quầy rồi dù thúc ra về. Hai đứa bỏ Luân đứng đó, lấy xe gắn máy chở nhau về nhà trọ. Luân nghĩ đến bà Minh Tâm và một lần nữa thầm cảm ơn bà, bởi cứ như lời bà vừa nói thì sở dĩ bà giao công tác này cho Luân, chỉ vì biết Luân cần tiền, chứ đáng lẽ bà nên ủy thác cho cầu hoặc Tốc Để khỏi mất thì giờ dặn dò mọi chi tiết cần thiết vì hai đứa kia đã có khá nhiều kinh nghiệm. Thần gia thì chẳng phải bà Minh Tâm có lòng yêu ái đối riêng với Luân. Bà kêu luôn đóng vai chú rể chỉ vì muốn đáp ứng yêu cầu của khách hàng đặt ra với bà mà thôi. Hai năm nay từ ngày kinh doanh nghề cho thuê chú rể, nhà hàng Thiên Kim luôn luôn cố gắng hết mức để chiều lòng khách. Những người khách thiếu may mắn trong tình trường, bị những gã đàn ông vô trách nhiệm tặng cho cái bụng bầu rồi biến mất. Bà Minh Tâm hiểu thấu nỗi lòng của họ và dĩ nhiên cảm thông sâu xa niềm đau khôn nguôi của những cô gái nhẹ dạ. Bảy chính đế con gái đầu lòng xinh đẹp của bà là Thủy Dung cũng đã từng là nạn nhân ở tuổi 18. Ngày ấy, bà cho con gái đến học đàn piano tại nhà một ông nhạc sĩ rất tài hoa, tốt nghiệp nhạc viện ở Romania về, phú quý sinh lễ nghĩa, bao nhiêu tiền nên muốn con gái mình có phong độ đại các. Nhưng tài đàn chưa tới đâu thì cô đã có bầu. Cô hốt hoảng chạy lại báo tin trong nhạc sĩ biết, hy vọng ông sẽ chính thức đến nhà hỏi cưới cô bởi trai tài gái sắc xứng đáng gọi là môn đăng hộ đối. Nhưng ông bảo ông Lỡ có fiancé rồi, không thể cưới cô được nữa, mặc dầu trong lòng ông rất yêu cô. Thùy Dung đành về mếu máo thú tội với mẹ. Nhà bà Minh Tâm đang yên lành bỗng dưng bao phủ một màu tang ngút trời. Hôm ấy bà đang xem chương trình ca nhạc trên tivi, nghe bản tin xét đánh Bà đập mạnh cái remote control xuống sàn gạch bông Cho vỡ tung tué rồi hét lên Thằng nào Thằng con nhà nào nó dám làm mày có bầu Nói ngay Nói ngay ông ta sẽ chết bây giờ Thủy dung dung dung tiết lộ thủ phạm là ông thầy piano Bà minh tâm ngồi phịch xuống sofa Cố dặn lại cơn thịnh nộ Bởi ngày xưa chính bà cũng đã lâm cảnh không chồng mà chữa Nghĩa là gia đình bà có truyền thống chữa hoang Chẳng nên làm ẩm ý vạch áo cho người xem lưng Chân chờ mãi, cuối cùng bà đành gạt nước mắt đưa con đi phá thai, bởi Thùy Dung còn quá trẻ, không thể ngồi ôm con ở tuổi này được. Bình thường bà Minh Tâm hiền lành lắm, nhưng chuyện này bà không thể bỏ qua được. Bà không trách con gái, bởi ngày xưa bà cũng đã từng trơ hoang và đẻ ra nó, tất cả đều do lỗi ở đàn ông. Bởi nếu đàn ông không dụ dỗ thì trên đời này làm gì có đứa con gái nào tự dưng leo lên giường nằm chung với nó. Như vậy thì trước sau gì thủ phạm cũng vẫn là đàn ông. Bà trừng mắt nghiến răng trèo trẹo, kêu hai gã đàn em thân tín vào văn phòng và ra lệnh theo dõi đường đi nước bước của ông thầy đàn để sẵn sàng trừng phạt. Hai gã đàn em ấy, một đứa đàn em, một đứa đàn em, nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net